Vì thế tà quân đang thị thạo tự nói Thì hắn lại nghe thấy phía sau Lẹp soạt vang lên Cũng có không ít huyện thú Đang sóc lại đai quận tản bộ tới đây Xem bộ dáng đó Thì không có ngoại lệ Tất cả đều bị khí thế vừa rồi hù dọa Nguyên một đám mặt xanh lè Môi trắng bệt Hoàn toàn không có giọt máu nào Nhưng có vẻ là so với trước kia Còn tốt hơn Lúc trước còn chưa được tiếng dài thành cường giả thì chúng cứ trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ lần đó khi Đại lục Thú Vương Tiến Giai đã khiến Thiên Phật Xăm Lâm trở thành cái bãi địa hội chính hiệu còn hiện tại ít nhất chúng cũng đã biết cần chiếu cố mặt mũi cô mình cũng biết yêu quý quần áo cũng hiểu được phải tìm nơi tương đối kính đáo để hành sự quá thực là có tiến bộ. khí thế trước mắt của Mai Tuyết Yên đối với bọn họ tạo thành nỗi kinh sợ thật sự quá lớn hơn xa lần Lục vương Tiến dài, cho dù là Hùng Khai Sơn, là thú vương vẹn vẹn, chỉ kém một bậc mà cũng chẳng đẩy khiếp sợ trong lòng. Tuy rằng, Mai Tuyết Yên đã cực lực khống chế khí thế của mình, cố gắng không tác động đến người khác. Dùng hết sức để tập trung vào người quân mặt tà, nhưng luật uy áp cuộn cuộn vẫn tràn ngập. Đất trời lúc này, mặc dù nó không gây sát thương thực tế, nhưng vẫn làm đám huyền thú trỏ tràng cảm nhận được, khoảng hút lo sợ. Bởi vì trong huyết mạch của mình, từ nhỏ, bọn họ đã có bản tính. Thần phục khí thế bẩm sinh mang nỗi kính sợ từ đáy lộng của tôn giả thú vượng. Nhưng nếu là một người phát ra khí thế cũng như vậy, thì rất có thể chỉ kích thích ý chí chiến đấu cao nhất của bọn họ. Nhưng hiện tại thì không, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Vội cái gì, vội cái gì? Hùng tứ dài siết chặt thắt lưng lưỡng tiếng mắng ngỏ. Tất cả đều thành thành thật thật xếp thành hàng. Từng bước từng bước lại đây. Đừng để mùi hôi thối cút trời, như thế nào, lại không có tố chất vốn có, rồi lại bị cho là người nhà mình làm đấy. Để xấu mặt trước người ngoài, thì không chỉ mất mặt mũi riêng của các người, mà là mất mặt cả thể diện của thiên phạt xâm lầm, có hiểu không? Đám huyền thú vân vân dạ dạ liên tục gật đầu cũng không biết là chúng thật sự hiểu được hay không. Chỉ thương thay cho cây cối chỗ này trực tiếp bị chìm ngập trong đóng thải ra, nhưng như thế cũng có lợi. Mấy trăm năm sau, mà cành lá vẫn rằm chạp, càng ngày càng tươi tốt, hơn xa đám cây cỏ cùng thế hệ. Trong trứng bồng, lớp vải bố trên đỉnh đầu mỗi hai người đang nằm đã sớm không cánh mà bay. Từng luồng thiên địa linh khí, tinh khiết, xa xẻ xuyên qua lỗ hỏng mạnh liệt trót vào, sau đó lại biến mất vô tùng. Lỗ hỏng mặc dù không lớn, nhưng lại giống hệt một cái động không đáy, có thể nuốt chửng số lượng thiên địa linh khí tới vô hạn. Sắc mặt quốc mặt ta thiếu gia cùng với lượng thiên địa linh ký truyền vào mà càng ngày càng hồng, càng ngày càng tốt hơn. thì trước có xu thế đạt đến mức cao nhất. Sự thật, sắc mặt sau khi đạt đến hồng trực thì mới đột nhiên khôi phục lại thành bình thường. Quốc mặt ta nhẹ nhàng làm hiểu cho Mai Tuyết Yên ý bảo có thể dừng lại. Mai Tuyết Yên hiểu ý lập tức thu lại khí tế loại bỏ sát khí trong lòng khiến cho khí thế bản thân dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường lần hấp thu này có thể nói khiến cho linh khí trong hồng quân tháp đạt đến trạng thái gần như đầy chặt sau khi lượng linh khí đã vượt qua mức độ trước kia còn linh lực trong cơ thể cũng dần hấp thu này mà tăng lên cho phạm vi lẫn vô mặt ta cho chàng cảm thấy mình đã đạt đến mức tùy thời có thể đột phá có lẽ liền chỉ cần lĩnh hội một chút xíu chỉ cần một cơ hội nhỏ là có thể đi vào tận năm Hồng Quân Tháp. Hiện tại, khoảng cách đến đột phá chỉ còn tương đương một lớp giấy mỏng, khẽ đâm một cái là thủng. Mà ở trong quá trình này, thì quân mặt đào rõ ràng cảm ứng được, tâm ma xâm lấn, thất tình lục dục quấy rối cùng dứt. Mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước kiếp này đều hiện lên trong đầu rất rõ ràng, cho dù là chuyện rất nhỏ cũng nhớ trành mặt. Không quên chút nào, nó tự như một dòng suối nhỏ trong suốt nhìn thấy tận đẩy trong lòng khi lửa giận bừng bừng, thì mềm mỏng với muôn nơi. khi thị ham muốn bụng cháy, khi thị mừng trở như điện, khi thị căm giận đầy bụng, khi thị bâng khuân lũng túng. đủ kiểu cảm giác, chúng loại cảm xúc phức tạp trong giai đoạn này đều dùng nén trong lòng, mừng trở, đau buồn, giận dữ, lại mừng trở. tất cả đều chồng chéo lên nhau, trùng lẩn với nhau, hỗn loạn không thôi. Trước mắt quân bạc tà chỉ cần tuân theo nghiêm ngặt việc giữ gìn tâm linh trong lòng, sao cho hanh tĩnh đến tận cùng, mọi việc khác thì cứ mặc kệ, cho dù có quấy rầy nhiều hơn nữa, cũng khó làm trở loạn sự tĩnh lặng như gương mặt hồ. Mặc kệ trong ảo giác, hắn thấy những điều này đã gặp rồi chết thảm, vợ con chết hết, nhà tan cửa nát, hay là những người thân nhất chết oan chết uổng trước bất mệnh, tất cả đều không làm cho cảm xúc dao động một chút đầu mà chỉ nhìn thoáng qua như không thấy. Nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, sự lại có vẻ như để trải qua luân hồi trăm ngàn kiếp người. Để rồi, sau khi mở mắt ra thì, dù có nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy đau xót từng đáy lòng, cảm nhận được mọi thứ đều xa lạ, tự hồ, quả thực, đã trải qua những năm tháng luân hồi của trăm ngàn đời người, sơ mới trở lại với sự thật. Mà ngay cả trong nhé mắt, khi hắn lại nhìn thấy Mai Tuyết Yên thì cũng không khỏi tim đập mạnh và hơi loạn nhiệt, nhưng cũng trong khoảng khắc đó vẫn nảy sinh một cảm giác gần gũi mà xa xôi, thật xa lạ. Có phải cảm thấy mọi thứ trước mắt thật xa lạ không? Cho dù là sự việc con người đồ vực, đều như thế, cũng giống như đã phải cô độc suốt bao năm tháng, trong hàng trăm ngàn kiếp người. Mai Tuyết Yên mỉm cười nhìn hắn, nàng dùng loại âm thanh kỳ quái mà hỏi, nàng có thể được coi là người đã trải qua. Này, chứng kiến diễn cảnh trong mắt quân Mạc Tạ thì ngay mắt đã đoán được quân đại thiếu gia này đang suy nghĩ gì? Không sai, nguyên nhân của nó là gì? hay là mọi người khi đột phá, đều có cảm giác tương tự. Vương mặt ta, thử đề phát chân khí, chỉ cảm thấy trong cơ thể, và trong kinh mạch, một đạo khí tức màu vàng như dòng nước chảy, mãnh lực sôi sụp, cuốn đi không ngừng, chỉ cảm thấy khí lực của mình, dường như vô cùng vô tận, tựa như lúc này, nếu trước mắt có một quả núi, thì có thể chỉ dùng một tay nâng lên. Đại khái có thể nói, quả thật chính là như vậy. Trước mắt thi quân, Đã có được thực lực của tôn giả tầng thứ hai. Chó chăng là việc phát sinh ở trước mắt. Vậy mà ta vẫn khó mà tin được. Thực sự không nghĩ tới. Huynh đã đột phá nhanh như vậy. thần đời như vậy. Quá là kỳ quạt. Để kỳ quái trong mắt mai tuyết yên càng đậm. Sau khi đột phá thành công. Tất cả mọi người sẽ thấy trong mắt. Đột phá sinh ra ảo giác tinh vi nào đó. Nó phản phất như trải qua vô số kiếp. Từng đời từng đời lần lượt luôn tiên trải qua. Hơn nữa là cảm giác này là giống sự thật đến lạ thường, đến nỗi tâm thần đảo ngược rất nhiều. Đối với sự thật hiện tại, thì sẽ sinh ra một cảm giác không đúng sự thật. Luôn trước, ta vì cờ ái này, mà suốt ba năm sau, mới coi như thực sự khôi phục bình thường. Đó là nạn. Quân mặt ta nháy mắt, một câu trôi cười nổi, nhưng bản tiêu già lại, là, là tuyệt thế tiên tài, vậy ta nhất định sẽ không chịu ngay ngô giống nạn. Chuyện này không phải hoàn toàn không thể được. ha <cười> Sắc mặt và điều bộ cô hắn ngay trong giấy mắt, Sau khi tim đập mạnh và loạt dịp đã khôi phục bình thường Mai Tuyết Yên cực kỳ khiếp sợ nhìn hắn Trăm ngàn lần không nghĩ tới Kẻ có da mặt dày so với hơn tượng thành còn dày hơn Lại có thêm vài phần bại hoại Chỉ mới vừa đột phá liền có thể lập tức khôi phục Đây quả thực không thể tưởng tượng Phải biết rằng đây chính là khí tức Của trăm ngàn kiếp luân hồi Chẳng lẽ đối với hắn lại không hề có ảnh hưởng nào sao Chẳng lẽ sự biến đổi thành vô tâm vô tính Lại có thể đạt đến loại tình trạng này Hay là chỉ có tuyệt thế đại thiên tài mới được như vậy? Đồ ngốc, bởi vì nàng đã xem nhẹ một chuyện rất quan trọng. Cuộc mặt ta dịu dàng nhìn nàng mà nói. Bởi vì bản thiên tài vào lúc đột phá thì trong lòng có tình. Hơn nữa, người thương ở ngay bên cạnh, cho nên ta mới có thể đột phá chết nhanh. Mà nàng sau khi đột phá thì trong lòng chẳng những không sáng tỏ, lại càng trống trọng, Tuy rằng không có chỗ nào tràn buộc sự thoải mái của bản thân, nhưng đó cũng là tương đương với vô tình. Cho nên, đang mới phải trải qua 3 năm hoàng mạng. Hơn nữa, lúc đang tiến dài, ở cấp 3 thì lại bị kẹt ở bởi thất tình. Phải biết rằng một chữ tình là nguồn gốc nảy sinh vạn vật, muôn đời luân hồi chỉ có tình mới là vĩnh cửu. Nói như vậy, thì cũng có đạo lý. Mà trước Yên chấp tư một đắc, số cuộc lại gật đầu. Ta vốn là một người vô tình, đã từng kể mọi sự không lứng bứng trong lòng. Chưa từng vô tình, mà cũng chỉ rất vô tình. Không biết có phải là được ông trời chiếu cố hay không, mà lại ban cho ta một cuộc sống tràn ngập chữ tình. Bất kể là thân tình, vẫn là bằng hữu hoặc là tình yêu để cho ta, đều tự mình trải qua một lần, cho nên ta hiện tại đúng là vào lúc hoàng bỉ nhất. Cho nên cửa ái này, mặc dù đều không phải hoàn toàn không có gây trở ngại, nhưng thật sự không lớn, vì thế có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Khuôn mặt ta mỉm cười Trên mặt của hắn chỉ thấy vẻ ôn hòa, hơn nữa khí tức trên người của hắn đã vô hình trung xảy ra thay đổi lớn, một loại hấp dẫn, phóng khoáng, xuất thần đang chậm rãi xuất hiện ở trên người của hắn. Nàng thấy thế nào, sau khi đột phá có lĩnh ngồi gì không? Khuôn mặt ta mỉm cười nhìn Mai Tuyết Yên, liệu có lĩnh ngộ được chiêu tức tinh tiên động địa nào không? Có thể một chiêu giết chết trời, ngàn vạn người chẳng hạn. Thế gian nào có loại chiêu tức khoa trương như vậy? Mà Tuyết Yên tức giận nhìn hắn một cái rồi lập tức nói, coi điều thu hoạch thật sự là đem so với loại nhân vật biến thái như chàng thì đột phá của ta cũng chỉ là như một chuyện âm thầm thôi. Phương tức đột phá của Quỳnh thật sự là đặc biệt, có thể lợi dụng người khác tác động khí thế mạnh mẽ lên thân thể của chàng để tạo thành đột phá, thậm chí còn hoàn toàn không có hại, thật sự là phương pháp đột phá không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không thể nghi ngờ chính là chuyện kỳ dị mà Mai Tuyết Yên suy nghĩ đủ điều vẫn không có cách nào giải thích nổi. Chuyện này quá thật là huyền diệu, cũng chỉ có ta mới làm được như thế. Hơn nữa, cho dù bây giờ có giải thích tượng tận hơn cho nàng thì cũng chưa chắc nàng có thể lý giải. Và lại ta cũng chỉ vừa mới biết phương pháp kia không bao lâu, đối với tất cả chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp ngoại ý muốn thôi. Bỗng chốc quân bọc ta trầm tư, hắn nghĩ đến chuyện lúc trước. Đỗ tuyệt dùng khí thế của Linh Năng nhằm vào mình phát cộng mà không khỏi cười cười. Chúng ta đi ra ngoài. Chắc tất cả mọi người chờ sốt ruột. Mai Tuyết Yên gật đầu nếu quân Bạc Tà không muốn nói chuyện này thì nàng cũng sẽ không hỏi thêm. Có một số bí mật chỉ thuộc về quân Bạc Tà cho dù quân Bạc Tà muốn nói thì nàng cũng không có định nghe. Bởi vì từ một câu nói nàng đã nhận thấy sự phiền muộn cùng với cô đơn lớn lao. ta vốn là một người vô tình đã từng mặc kệ mọi sự không lớn bấn trong lòng, chưa từng vô tình, mà chỉ có chất vô tình, không biết có phải là được ông trời chiếu cố hay không, mà lại ban cho ta một cuộc sống khác tràn ngập chữ tình. Những lời đây nghe như lộn xộn, khó lồng lý giải. Dù Tuyết yên cũng không hiểu tập phần nhưng nàng có thể từ trong đó nghe được dư vị khác thường. cho nền năng lựa chọn không hỏi, nàng chỉ muốn thông qua. Tình cảm chứa trang của mình để vút ve an ủi tất cả vết thương trong lòng của người thương, chỉ ven vẹn có vậy mà thôi. Khi hai người của Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên dắt tay nhau đi ra ngoài, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được hai người này thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi như thế nào thì chẳng có ai nói ra được cả. Chỉ đơn thuần là cảm nhận được không giống so với lúc trước, rất không giống so với lúc trước kìa. Sau một hồi hạng huyên thì trước cuộc cũng yên tĩnh trở lại, mọi người sôi nổi rời đi chỉ còn lại mấy người quân vô ý, Đông Phương vấn tâm ưng bất công phong quyển vân cùng với quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên. Ngày mai là mùng 2 tháng 2, chính là ngày theo lợi của ta Ngày xuân về hoa nở, một kiếm phá ngân thành. ta dự định đêm nay lén vào ngân thành trước. Quân Mạc Tà nhìn mọi người rồi chậm trại nói, có một số việc bao giờ biết người biết ta cũng tốt hơn con tự mình đừng đọc vào đó sau. Đông phương vấn tâm cháu mày lộ ra vẻ lo lắng, liệu có ổn không? Không có chuyện gì, quân mặt ta cười đoổi, nếu mà ngay cả con cũng không được, thì trên đời này không còn ai có thể làm được. Lời mặt ta nói tuy rằng nghe có vẻ điên cuồng, nhưng cũng là sự thật. Quân vô ý cười cười, đúng là nhận thấy rằng cháu mình mạnh điện. Đông phương vấn tâm nhìn sang Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng ngực đầu, trên mặt cũng hiện lên đối với quân mặt ta trích tên tưởng, Vậy con cần phải sớm trở về, đừng để cho chúng ta quá mất bận lòng. Hôm nay chúng ta có nhiều điều phải suy tính, đồng phương vấn tâm vẫn có vài phần lo lắng căng dặn. Tấm lòng cô mẹ, cho đến bây giờ vẫn là như thế. Ngay cả khi con mình có bạn lĩnh cao, thì ở trong mắt của người mẹ đó, vẫn là đứa trẻ năm đó cần mình che mưa, che nắng. Quân mặt ta gật đầu trời nổi. Tốt nhất đêm này, tam thúc lại đem đội hình bố trí sắp xếp lại một lần nữa, chủ yếu lập ra kế hoạch, Một số trận thế, sao trò, lúc giao đấu thì có thể ứng phó được với cường giả cao hơn bọn họ, mấy có bật. Ngày mai, đánh trận tất nhiên sẽ có những vị trí không đủ sức, chỉ cần bọn họ có thể dùng biện pháp, như thế kéo dài thêm thời gian để thuận lợi cho chúng ta đến hỗ trợ. Chờ cháu lúc này mới nói, thì thức ăn hôi thiêu hết rồi, ta đã sớm đề tra trù tính, vài kiểu bố trí. Quân vô ý, phải tay cười nói, yên tâm đi, ngay cả khi trong địch nhân. Có cao thủ bản lĩnh thận thông thì cũng đủ sức, không cho bọn họ thuận lợi thực hiện trảm thủ hành động. Ha <cười> ha, mọi người nở nụ cười, trảm thủ, hành động chỉ là cái gì? Thì mọi người tự nhiên trọ tràn, quân vô ý trên mặt có chút khác thường, trên mặt quân mặt tà cũng có chút mất tự nhiên, cả hai chú cháu đều có điều không thoải mái. Quân vô ý mơ hồ biết mục đích chủ yếu chuyến đi của quân mặt tà là cái gì? Hắn ly chuyến này tuyệt không phải chỉ đơn thuần để thăm dò hư thực, chỉ là còn một mục đích trọng yếu hơn. Hàng yên giao, quân mặt ta đúng là tính toán xem một chút, nữ nhân là nguồn gốc khiến cho hết thảy bi kịch phát sinh nói cho cùng có phải thật sự đáng giá cho tạm thúc yêu tượng hay không. Chuyện này, nếu đợi cho đến hết thảy kết thúc thì có thể cũng đã muộn, cho dù giả tạo đến mấy, đến lúc đó cũng có thể biến thành thực, cho nên quân mặt ta trước cuộc cũng không thể bỏ mặt. Hàng yên giao chính là ngoài nguồn của mọi việc. Cho nên quân vô ý đang lo toàn đủ thứ, nhưng thực sự cũng muốn biết, hắn thậm chí so với quân mặt ta còn cấp bách hơn. Không biết, giàu gì, khi biết ta đem quân tấn công phong tuyết ngân thành thì sẽ có tâm trạng như thế nào đây? Nhìn thấy quân mặt ta đi ra ngoài, quân vô ý lặng lặng lấy từ trong lòng cha một chiếc khăn gắm vuông rơi chậm trải mở ra, bên trong chỉ có một nhóm tóc dài mềm mại. Trên tấm khăn gấm có lưu bốn hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Mười năm không đổi mũ Tóc dài quấn chàng quân Thiên hương hàng đêm dở Kiếp này không đổi lòng Trong lòng quân vô ý đột nhiên Nổi lên sự tỉnh tâm khó hiểu Nàng nhất định sẽ không để cho mình thất vọng giao nhi Tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng Mặt trời dần dần ngã về tay Đất trời trong lúc đó Từ từ được bầu đen che phủ Còn trên mặt đất Do nền tuyết phản xạ ánh sáng Nên để lộ ra vầng trắng bạc trong sáng, mà thanh nhã. Quân mặt ta toàn thân màu trắng như tuyết, im ắn trái khỏi vải liệu. mà tuyết yên đi theo sau quân mặt ta, mắt thấy hắn, vọt lên giữa không trùng, rồi sau đó cứ như vậy biến mất, ở trên cao một cách khó hiểu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một hội thật lâu trời nàng mới trở về trại. Quân mặt ta chẳng chút e ngại, độn không mà đi với tốc độ danh như chớp, gấp rút chạy đến tuyết phòng. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể... Chứng kiến thân ảnh lướt nhanh của hắn vào lúc này. Tốc độ âm dương độn tuyệt đối nhanh hơn bất kỳ thân pháp kinh công tuyệt đỉnh nào trên đời này, thậm chí không chỉ nhanh gấp đôi. Nhờ vào tốc độ kinh người như vậy, hắn chả mấy chấp đã thấy được bóng dáng đen thẳm của tuyết sơn, nhìn rõ tòa thành nằm trên vùng đất đóng băng vĩnh cửu. Phòng tuyết ngân thành quả nhiên là danh xứng với thực. Từ xa nhìn lại chỉ thấy vô số bông tuyết Đã nhẹ nhàng rơi xuống Trâm kính khắp băng thành Thân bí mà đùa sộ Bảy còn núi xung quanh đó Như chúng tinh phụ nguyệt Như về sĩ của ngân thành Trên bầu trời Tuy có bông tuyết tung bày Nhưng không che được ánh sao lấp lánh Những tia sáng hiếm hoài Chiếu lên mặt tuyết Chiếu vào trên ngọn núi Rồi phản xạ tạo ra những màu sắc tuyệt đẹp ống ảnh Sau đó chúng tập trung lại Hình thành từng đầu hàng quan muôn mẫu muôn vẽ sạc sở, từ bốn phương tám hướng, chiếu rọi lên hình dáng của ngân thành. Chứng kiến, tòa băng thành cổ xưa hiện ra giống như bồng ảo với những màu sắc lồng lẫy. Bất kể là ai, nếu là lần đầu, nhìn thấy tòa thành này thì ở trong lòng cũng trào dân một cảm giác khác thường như bồng như ảo. Ở phía trước ngân thành có bốn cục băng cực lớn. Trên mỗi một cột băng đều có một chữ cực to, chúng xếp thành hàng chữ Phong, Tuyết, Ngân, Thành. Nhìn qua thì tự như sơ sài, nhưng lại thể hiện khí thế to lớn Phong cách cổ xưa lại càng hiện rõ khí phách hào hùng, chúng giống như bốn người khổng lồ gác cửa vào Phong Tuyết Ngân Thành mãi mãi muôn đợi. Bốn đêm đã gần kề, nhưng trong Ngân Thành vẫn có rất nhiều người không ngước đi lại. Lúc này có một bài đệ tử cấp thấp mặt áo trắng, trên mặt cô vận hắn, tràn ngập đủ sát thái, hoặc là hưng phấn, sợ hãi hay nồng diệt. Bởi vì ngày hôm nay, có rất nhiều đại nhân vật tiến vào Ngân Thành, họ sẽ dùng thực lực cường đại của mình trợ giúp Ngân Thành chống lại người ngoài. Những người này mỗi một người đều là nhân vật trong truyện thuyết tên của mỗi người đều nói ra đều là nhân vật có khí phách kinh thiên đồng địa, đều đủ để soạn tra một truyện thuyết Điều này làm cho bọn họ là đám đệ tử hầu bủi vốn trong thời gian trước phải gánh chịu đủ loại lo lắng. Đến hôm nay được thở phào nhẹ nhẫm, cũng không thiếu những người vừa đi tuần tra vừa bàn tắn nho nhỏ. Ai, người nói với thực lực hiện tại của chúng ta có thể chống lại đoàn đánh của quân gia sao? Người nói đùa gì vậy, nếu như không có những tiền bối mới đến thì phong tuyết ngân thành chúng ta chống cự lại quân gia cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Hiện giờ có thêm những tiền bối này, thì ta, người phải lo lắng là chính là người bên quân gia. Tuy nói là như vậy, nhưng gần đây tất cả mọi người đều nói, thực lực quân gia hiện tại tăng lên cực nhanh, rất là lợi hại. Dân, cho dù lợi hại như thế nào, cũng không thể so với sự sắc bén của Thánh Địa được. Cường giả Tam Đại Thánh Địa, đó chính là... Chính là cái gì? Chính là... Chính là... Chính là một con trâu nhỏ bay lên trời người nói cũng đúng Thật sự là cái gì Đang bay lên trời kia Nói cho đúng thì ngươi Là ngươi đi ngủ Còn lo ngã xuống dựng mà chết Ngươi thật sự là lo lắng đủ thứ chuyện Quân mạc tà Đâu có lòng già nào Tìm hiểu tâm tư Lớp sinh sâu để muộn của Ngân Thạnh Hắn như thanh kiếm sắc bén Xuyên qua cái sân trọng mấy trăm trường Đâm vào chính giữa tòa đại điện Đèn đuốc sáng trừng Đã muộn như thế này Mà còn đèn đút sáng trưng, ngày mai chính là ngày mà quân gia nêu trong thư. Sao không nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không vì chuyện quân gia, thì liệu có khác thường như vậy không? Đám hỗn tạp tiêu gia kìa, làm sao còn có bụng dạ, để thắp đèn vừa múa vừa hát, rồi yến tiệc chứ? Vô thành vô tức xuyên qua huyện băng ngạn năm, làm thành phách tượng, quân mặt ta cũng đã lọt vào trong đài điện, trung tâm ở Ngân Thành. Đại điện lúc này, đếch sát rất ồn ào, tương đối náo nhiệt, hơn nữa, hắn cũng không biết tuyệt đại đa số người bên trong. Ngồi ở trên chủ vị là một nam một nữ, nam anh Tuấn Khôi Ngộ, nữ thanh nhã tuyệt trần, xem tuổi, cũng chỉ chừng 30 tuổi. Hắn là vợ chồng, đương nhiệm, thành chủ ngân thành, hơn nữa ở trên mặt bọn họ, mơ hồ có thể nhận ra hình bóng hàng yên mộng. Có điều, sắc mặt hai người cũng không phải đặc biệt đẹp. Ngồi ở một bên bọn họ là mười mấy lão giả. Hắn chính là các trưởng lão của hàng gia phong tuyết Ngân Thành mà ngồi ở vị trí hơi thấp hơn chính là thành chủ. Phía bên kia là vị nam dân đậu bạc nhưng có mặt lại mềm mại, trắng nõn như là trẻ con. Hắn chính là tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Hành Vân. Bởi vì quân bạc tà liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi huyện khí của lão. Thần huyền tứ phẩm hơn nữa hắn là bị kẹp ở cảnh giới này đã lâu. Hiện tại, với ánh mắt độc đoán sau khi đột phá, thì hắn hoàn toàn có thể nhận ra. Kinh mạch trong cơ thể tiêu hành vân, có một chỗ bị đức thần bỉ, mà đúng là chỗ đức này, làm cho lão cả đời vô vọng bước vào hàng ngũ cường giả chí tuồn. Nói vậy, đây là thủ đoàn năm đó của bà ngoại rồi. Quân mạc ta không thể không thầm tán thưởng trong lòng một tiếng, bà ngoại của mình quá thật là một nhân vật xuống tay đủ dứt khoát. Vô thành vô tức liện cất đức tiện độ của cả đời một người, thật sự là lợi hại. Mà ở phía sau tiêu hành vân, cũng có hơn mười lão giả khác, trong tóc hoa trầm, áo trắng như tuyết, hẳn chính là người tiêu già. Mà nằm ở phía đối diện mọi người ngân thành, có ba trung niên thần thái tự nhiên, dáng vẻ tiêu sái, sắc mặt hiền hòa đẹp đẽ, ngồi ở vị trí cầm đầu. Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không thể cho biết tâm tự, sắc xảo không thể kháng cự, ẩn giấu trong mắt. Là cảm giác, đã nhiều lần trải qua biến đổi đời người trên thế gian. Ba người này, bất kỳ một ai cũng đều không đơn giản, xem ra hẳn là người từ Tam Đại Thánh Địa. Ba người ở phía sau chính là Thiên nhai Tôn Giả Tiếu Thiên nhai, Đoàn Kiếm Tôn Giả Hoa Phong Vẫn, Tạng Đao Tôn Giả Khúc Vô Tình. Ba người bề ngoài, cùng lần trước gặp mặt thì cũng không có gì khác, duy các khuôn mặt mơ hộ lùi ra mấy phần tái nhật trong đôi bắc ẩn chứa oán hận. Ba người dắt dầu đi kiếm người thị uy, lại bị người ta chấn nhiếp. Tổng cộng đi sáu cao thủ thì chết hại, một trọng thương, còn lại ba người cũng đều bị thương. Như thế nào có thể không giận Ba vị tôn giả quả thực ngàn khuất mà hồn mề. Cho đến giờ, từng trải qua bao tai nạn, nhưng đã khi nào, phải chịu bực bội như vậy. Tam Đại Thánh Địa, cũng chỉ được sáu người đang ở đây. Các cao thủ khác thì hiện tại không có mặt, nhưng chỉ sáu người bọn họ cũng đã đủ, đừng nói là sáu người chia một người ra mặt thì cũng chưa có phân lượng rồi. Lúc quân mặt tà đến, Ngân Thành thành chủ, hàng trắng mộng, đang lên tiếng, trên mặt cô lão hàm chứa vẻ lo lắng sâu xa mà nói từ tốn. Chuyện cũ trước kìa, đủ loại nhân quả. Nói vậy, tất cả mọi người đã trỏ trạng sự thật, ngay tại đây, hàng mố cũng không nói nhiều. Chuyện quân gia theo ý của ta vẫn là phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu chúng ta nhúng tay bạnh mẽ nhiều mặt, chỉ sợ lấy thế đè người, lấy đa số để thắng, thì sẽ bị người đời bêu danh, không khỏi làm ô danh thánh địa. Tiêu hạnh vân hừ một tiếng nói. Thành chủ nói như thế, ta có thể hay không lý giải rằng chuyện này chính là do tiêu gia đã làm. Về phần hậu quả cũng chỉ tiêu gia một mình gánh hết. Nói cách khác, bây giờ đại quân của quân gia tiếp cận trực tiếp, Đấy cả tiêu gia tài trà tùy ý độ sát Báo tù trữ hận Trám tháo trừ căng Sau đó mọi người liên hóa giải càn quà Biến làm tốn thương họa khí Đại trưởng lão Lời này cũng đã nói qua Hàng trắng mộng lặng lặng nói Chuyện thế già Thì phi tự có công nhận Thiên lý tự tại nhân Gieo nhân nào gặp quả nấy Điểm này không ai có thể chối bỏ Người giang hồ mà phát sinh chuyện Thì dù có mù mờ hỗn đụng, nhưng sớm muộn gì rồi, cũng trả miếng nhau. Việc này mọi người đều biết, chẳng lẽ chỉ cho phép các người khi dễ quân gia, cũng không cho quân gia đến cửa báo thù sao? Hắn cường ngạnh cười cười nói, một người gây chuyện thì một người trả thù, đó mới là lẽ phải, lần này quân gia hoàng minh chính đại đánh tới cửa, nếu như người có bản lĩnh thì có thể đem tàn sát hết đi, giết hết manh giáp không còn, bản thành chủ quyết không ngăn trở lại đánh nè ý của thành chủ không nói cũng biết quân gia hiện tại thực lực vượt xa chúng ta như vậy tiêu gia ta bị đồ sát diệt tộc ngân thành cũng sẽ không dũng tay tiêu hạnh vân cười lạnh một tiếng mắt lộ ra vẻ sắc bén nhìn hàng chẳng mộng ý của thành chủ là như vậy ta không có hiểu lầm chứ như vậy tiêu gia chúng ta nhiều đời thần phục ngân thành đến cùng là có được kết quả gì hay là tại thời khắc nguy hiểm thì lại bị vứt bỏ một cách vô tình Lúc cường địch tiếp cận, cũng không được chủ tử ủng hộ. Hàng thành chủ, lời này của người, có phần làm cho lòng người lạnh đi. Hàng trắng mộng trước đó đã được, lão gia tử hạng phong tuyết, dặn dò tự nhiên không chịu nhượng bộ, nhưng tiêu gia lúc đại có tam đại thánh địa làm chi viện, nên lòng cánh đủ vững, lại càng không khoan nhượng, cho nên hai người lại ở trong đại sảnh, đứng lên đấu khẩu. Trưởng lão cùng thành chủ, đương đầu, là lần đầu tiên trong lịch sử ngân thành, Tuyệt đối là lần đầu tiên, mặt tiêu diêu lạnh nhặt, nhìn hai người chân chấp không lên tiếng. Đại trưởng lão, việc này còn muốn nói lại một lần nữa sao? Thế tử hàng trận mộng, vàng lý phi xương, tuyết xương thanh, hơi nhiếu khẽ đôi mày nổi. Năm đó, tiêu gia đối phó quân già, không phải không nói một lời, đã phái người đi, tới nỗi thiên hạ đuổi lên phong bà. Ta từ trong miệng của các đệ tử tiêu gia biết được. Tiêu gia dám mạo hiểm giết bạch y quân sái quân vô hối trụ cột của quân đội thiên hương đế quốc. Năm đó ngươi khư khư cố chấp, có xem chúng ta là chủ tử. Năm đó thành chủ ra nghiêm lệnh cho các ngươi quay về, các ngươi có quay về không? Còn không phải làm cho thiên hạ đại đoạn, các ngươi mới đắc ý quay về à? Các ngươi làm như vậy là đặt phong tuyết ngân thằng chúng ta ở chỗ nào? Cuối cùng trở về, thành chủ nghiêm lệnh không thể hạ độc thủ với quân già. Mà các ngươi ba năm sau Lại mua đồ bí mật sát hại hai vị nhân tại Mới xuất hiện của quân già Lấy lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu Như thế nào không sợ người khác chê cười Tuyết Sơn Thành có phần phận nộ nổi Các người tự hỏi lòng mình đi Có bao giờ các người coi chính mình là thuộc hạ của Ngân Thành Năm đó các người cư cư cố chấp Giết tới khoái ý Chẳng lẽ hiện tại người ta đến báo cử Lại muốn Ngân Thành hàng gia thay thế các người Gánh trách nhiệm sao Đây là cái đạo lý gì Gây chuyện đến thống khoái, dẫn đến chuyện lớn không cách nào giải quyết hậu quả, các ngươi là tìm kẻ chết thầy, mà các ngươi tiêu gia là tiếp tục dưỡng sức, giấu tài à. Tuyết Cương Thành vẻ mặt có chút phát hồng, trên đời có chuyện tiện nghi như vậy sao? Nhưng các ngươi thủy chung là chủ nhân của phòng Tuyết Ngân Thành, điểm này không thể phủ nhận, nếu như các ngươi là chủ một thành, cũng không thể không che chở an nguy của thủ hạ, cho chúng ta an toàn mà dựa vào, như vậy chúng ta thuận phục các ngươi có nghĩa lý gì? là một người lãnh đạo đủ tư cách, chẳng lẽ là vậy sao? Gặp một ít chuyện tình khó khăn, các ngươi đem thủ hạ quynh để như tay chân của mình bỏ đi, chính mình ở một bên xem trò. À? Dù vậy ngân thành trước cuộc tính là gì? Tiêu Hành Vân ánh mắt chớp động, cưỡng từ đoạt lý mà lớn tiếng chất vấn. Nếu như các ngươi không thể che chở thủ hạ của mình, không thể mở rộng tránh nghĩa, như vậy tiêu mổ cả gan yêu cầu. Tiêu Hành Vân ánh mắt sắc bén, nhìn xung quanh lớn tiếng nói. Liên sinh hàng gia giao trà chức thành chủ, giao tra quyền khống chế ngân thành, bởi vì chúng ta cũng không thể đoán nhận một chú tử yếu đuối, làm cho thuộc hạ uất ức. Đây cũng là sự sỉ nhục lớn nhất của một bàn phái, các ngươi không có đảm lực, vì thuộc hạ chú trị công đạo, chúng ta sẽ tự chính mình chủ trị. Hàng gia cũng không cần cảnh cái danh phận này. Biểu dương chính nghĩa à? Chú trị công đạo sao? Ta thực sự không hiểu sao, ngươi có thể nói hai từ này, nói đến nói đi. Ngươi còn không phải muốn chức thành chủ này sao? Ngươi lòng lan giả xoáy. Số cụ cũng xuất hiện. Tiêu hành vân. Vì một ngày này, ngươi đã tính toán lâu rồi phải không? Phải chăng hôm nay đã nắm chắc rồi, vì vậy tính toán cuối cùng cũng để lộ ra. Hàng trắng mộng có chút nheo mắt, âm u nhìn tiêu hành vân. Hang trắng mộng, ngươi không cần chụp mũ tà. Ngươi nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng. Dựa vào cái gì, có thể đảm đương được vị trí thành chủ. Bởi vì ngươi, là cháu ruột trưởng tử của hàng gia sau. Hôm nay các vị tiền bối tam đại thánh địa ở đây làm chứng. Ngươi toàn tính bắn đứng thuộc hạ, ý đồ cầu bình an sống tạm cũng đã lộ ra. Ngươi còn muốn như thế nào? Tiêu Hành Vân cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chức thành chủ của mình để ép người hay sao? Vậy thì từ lúc này Tiêu gia sẽ không thừa nhận ngươi là thành chủ nữa, cũng không phụ thuộc hàng gia nữa. Tốt. Tiêu Hành Vân, người trước cuộc cũng lộ ra mặt chó của người sao? Hàn trắng mộng lạnh nhạt nhìn hẳn. Ta hỏi người, tam trưởng lão, lục trưởng lão, bọn họ hiện ở nơi nào, có hay không đã bị người hạ độc thủ? Mộ tuyết động cùng với mộng gì hiện tại đang ở đâu? Nói vậy, tiêu hành vân người cũng đã bố trí rất lâu rồi nhỉ? Cũng không ngờ người có thể kiên nhẫn như vậy, một mực ẩn nhẫn tới lúc tóc bạc trắng như thế mới bại lộ. Hiện tại chúng ta đứng trước mặt nguy cờ, cái hỏa quân gia vô cùng cấp bách. Bọn người tam trưởng lão ở đâu làm sao ta biết? Có thể bọn họ đi chơi đâu đó, chơi đùa vui vẻ, chứ muốn quay về cũng nên. Tiêu Hạnh Vân cười lạnh nổi. Phải biết rằng Tiêu Hằng cùng với Tiêu Phượng Ngô, hai hậu bố của Tiêu Gia ta ở trong đội ngũ kìa, Lão Phu còn nóng lộng hơn so với người à. À, cũng có thể, ngươi sợ Tiêu Gia chúng ta đoạt quyền, sai người sát hại bọn họ, điều này cũng có khả năng. Thế hệ người chỉ có hai nữ nhì, vốn không có người nối nghiệp ngân thành, nhưng Lão Phu là không thể không nghĩ ra. Ngươi lại có một đích hẹn hạ thế, dĩ nhiên đem con cháu tương lai ưu tú của ngân thành chúng ta chôn vùi. Tiêu hạnh vân phản đoàn đánh bừa, nhưng người nghe lại đều là trong lòng chấn động. Có không ít người chuyện ánh mắt nhịn hàng yên mộng, trong bắt mơ hộ có thượng sắc hoài nghi. Tiêu hạnh vân nói như vậy, có thể nói đúng tâm bệnh trong lòng mọi người. Hàng trắng mộng toàn thân phát trùng, ngay cả con người cũng đỏ lên. Lão phát hiện điểm không đúng trong lời của tiêu hạnh vân, lúc trước hỏi hắn. Hắn luôn nói, bọn người tam trưởng lão, ở bên ngoài đang tiến hành chuyện gì, nhưng bây giờ lão lại nói, ta làm sao biết. Trước sau mâu thuẫn, truyền tình trong đó cũng đoán được. Tiêu hành vân, ngươi quả thật độc ác. hàn trắng mông vỗ mạnh tay vịnh, thân mình dựng lên. Nhìn tiêu hành vân, găng từng chữ một Cứ như lời người nói, khi hắn là, làm những việc phải trả giá lớn. Trả giá à? Lão Phu đã trả giá từ lâu rồi. Tiêu gia chúng ta... Cũng đã trả bao đời Tiêu hành vân thê lương cười lớn Trước sau mấy trăm năm Kiếp sống nô dịch Mấy trăm năm này đều bị hàng giá các người hô to gọi lớn Trả giá như thế còn chưa đủ hay sao Tiêu gia ta như thế hệ thường phục trung thành Hôm nay Lại chịu kết cục bị vứt bỏ thảm hại Trả giá như vậy còn không đủ sao Coi như trả giá Chẳng lẽ chúng ta còn không làm đến mức không dậy nổi sao Hàng chẳng mộng Ngươi đừng vội nói nhám cái gì Lão phu không nói với ngươi nữa Quân Mạc Tà không nghĩ tới, đến phong tuyết Ngân Thành thì thấy hai nhà, hàng tiêu, nội chiến. Nhìn hai người phía dưới khí thế ngút trời, nhưng đám người Tam Đại Thánh Địa không lộ vẻ gì. Quân Mạc Tà liệt nghĩ, đến cùng là tiêu gia cùng với Tam Đại Thánh Địa có hiệp nghị gì? Nếu không, nhiều cao thủ tôn giả ở chỗ này, tiêu gia làm sao giảm phóng tủng? Chưa để nói là đoạt quyền. e là chỉ lớn tiếng nói chuyện cũng không giảm. Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động. Các người đã chơi đùa vô sĩ, giờ bị cắn ngược lại một cái, về đại ta, đến đổ thêm ít dầu cho các người. Tam trưởng lão bị vây công diệt khẩu, thực nhiên là chết không đổi chứng. Hằng gia có hai người còn sống, bây giờ đang ở liệu dưới chân đuổi, khẳng định không đến đây kịp. Nhưng phía tiêu gia khẳng định là không có bị diệt khẩu, mặc dù thanh tàn phế, nhưng cũng không thể chết được. Thậm chí tiêu hạng vô sĩ kia, chính mình cũng không chết, như thế đạo là vô thanh vô tức biển mất khẳng định đã bị người tiêu gia giấu đi lão tử đem bọn họ ra chết vững để xem các người giải thích thế nào quân mặt ta âm hiểm cười trộm vù một tiếng bay ra ngoài ngày đó phong tuyết ngân thẳng xúc động sáu vị trưởng lão cùng thất kiểm tổng cộng 13 người mặt khác còn có tiêu hoàng, mù tuyết động, hàng yên mộng cùng với tiêu phượng ngôn tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trong thất kiểm đã bị tiêu gia vây cộng tới chết nhưng tiêu gia có thể xúc động bốn vị trưởng lão nhiều trưởng lão tiêu bố vũ lục trưởng lão bác trưởng lão cụ trưởng lão mấy người đại không chết tiêu bố vũ bị chính mình đùa dẫn mà thoát y trước mặt mọi người đương trưởng tự bào lục trưởng lão bị một kiếm đâm thủng ngực nhưng hai trưởng lão còn lại không chết chỉ bị chính mình chém tứ chi mà thôi về phần hai người trẻ tuổi của tiêu già tiêu phượng ngô bị một phát bóp chết Nhưng tiêu hạng Thì mình chỉ khiến hắn trở thành phế nhân. Nhưng cũng không chết. Như thế nào có thể bốc hơi mất chữ. Các người nghĩ muốn đòi công đạo. Lấy được vị trí thành chủ. Làm gì có chuyện tiện nghi vậy. Lão tử chính là muốn các người không được thoải mái. Chính là muốn các người nuốt cũng không nuốt nổi. Để xem các người có thể vô sĩ tới đầu. Không đùa bỡn các người tới chết. Ta không phải quân mạc tà, Quân đại thiếu gia như tì chết bay ra ngoài. Ngay lúc hắn bay ra. Mạc Tiêu Diêu vẫn luôn nhắm mắt tỉnh thần, đột nhiên ngưỡng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc, nhìn vào trong đại sảnh. Mặc dù đảo cũng chỉ đơn giản liếc bắt nhìn, thậm chí cũng không có nhắm mắt vào kẻ nào. Nhưng trong ánh mắt mang theo uy thế, giống như lôi điện. Làm cho mọi người trong đại sảnh không dám phát ra tiếng động. Lấy cấp bậc tôn giả, cấp 4 của Mạc Tiêu Diêu, rõ ràng cảm thấy một võ giả cường đại tồn tại. Đột nhiên xuất hiện Rồi lại đột nhiên biển bức Lão chậm rãi nhìn một vòng Trong mắt mang theo nghi hoặc Cùng đề phòng Cuối cùng không phát hiện Không cam lòng nhắm mắt lại Chẳng lẽ Mình gặp áo giác sao Lúc này Về không quần lặng lặng truyền âm Không phải áo giác xác thật có người Cũng chỉ bằng phận thân pháp này Chỉ sợ thực lực của hắn hơn cả ta và người Mặt tiêu diêu lặng lặng Gực đầu truyền âm nổi Yên lặng theo dõi kỳ biến Nếu hắn tái xuất hiện Liên liên thủ giết hắn, yêu cầu phải xong trong bộ kích. Quân Bạc Tà vừa trai đại điện, trầm như mắt liền đem phần thần thức vô thiên cái địa tạng mắt cha ngoại, giống như lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, tốc độ cực kỳ nhanh. Thần thức cảm ứng này, tiếp thuộc về hắn, bất kể người nào cũng khó phát hiện, cho dù người đó so sánh với thực lực quân Bạc Tà thì mạnh hơn nhưng cũng không ngoài lệ. Bản lĩnh của hắn cũng đột phá rất nhiều, linh cơ vừa chạm vào đã lĩnh ngộ tới. Thiên võng thần niệm, mênh mông như bầu trời, thần bí như vũ trụ, mỗi nơi đều tới được, nhưng ai cũng không chạm được. Tuy ngân thành lớn như thế, nhưng cũng chỉ chấp lát công phụ, liên lục xót xong. Nhưng kết quả, cũng chất ngoài ý muốn, không thể đậu. Chẳng lẽ tiêu gia dứt khóc đoạn tuyệt, vì thực hiện âm mưu, mà không tiếc đuổi giết chết người gia quyến của mình. Quân bạc ta mặt chăng nhỏ, đột nhiên, Thân thể từ giữa không trung cấp bắp hạ xuống, vèo một tiếng chui vào tầng băng, lần thứ hai bắt đầu tìm tòa dưới đất. Như hắn dự đoán, hầm ngầm trăng trịch, mật thất vô số. Quân mặt ta tâm niệm chấn động, vận dụng, thủ lực, vận khởi âm dương độn, lại lần nữa truy tìm. Lúc hắn đang trai xét ngân thành đại điện thì bị chặn đầu, gặp được một lực lượng mạnh liệt ngăn chặn. Cho dù là hắn mới đột phá, lại có thần niệm cường đại. Nhưng cũng không sao thẩm thấu vào trong, từ hồ có một lực lượng thần bí bảo vệ ở nơi đó. Của lực lượng này không thể nghi ngờ là lực cường đại, điểm này chân thực đáng tin. Hơn nữa, lực lượng này tuyệt đối không thuộc về thần thức của loài người, mà là một loài lực lượng thần bí, ôn hòa hiền hậu và cường đại to lớn mà huyền bí. Vua mặt ta trong động chấn động định tránh né phương vị này, nhưng trong động thầm ghi nhớ, không nghĩ tới trong phong tuyết cân thành. Vẫn có một chỗ cổ quái như thế Ngày khác nếu rảnh đổi về mầu chân Đến đây để xem thử Số cuộc có chuyện gì Lúc thần thức của hắn tra xét Phía bên trái trăm chừng Thì bỗng Tinh thần trung lên Tìm được rồi Quân mặt Tà trực tiếp xuyên đất đi tới Người quen nằm trên giường trong mật thất Không phải là tiêu hạng hay sao Ngày đó Quân tam gia tâm địa nhân hậu Cũng chỉ phó đi võ công của hắn Nhưng quân đại thiếu già thì không thể dễ dàng buông tay như thế, móc mắt hắn, cắt gân chân của hắn, cắt tay, cắt mũi, cắt đầu lưỡi, chặt nước thắt lưng thậm chí còn phế ngũ trị của hắn, nhưng không để hắn chết. Mặc dù sống như vậy rất thống khổ, nhưng quân mạo tà vì thế mới để hắn sống. Chết sao, vậy không phải tiện nghi cho hắn sợ, cho nên để cho hắn một cơ hội sống, chỉ cần người khác không động thủ giết hắn, không bỏ đói hắn. Tiêu hạng tuyệt đối không thể chết được, mà sự thật cũng như quân mặt tà đoán. Tiêu hạng vân mặc dù lòng già độc ác, nhưng cũng không nở tra tay với con cháu của mình, vẫn bí mật nuôi dưỡng hắn. Nhìn mật thất không người. Quân mặt tà vù một tiếng xuất hiện trước dưỡng của tiêu hạng, rồi ra sức ngửi, trên mặt hiện lên một vẻ bất mạng. Chỗ ở của một phế nhân như vậy, lại còn bị vây trong mật thất, dưới lòng đất, mà không có chút mùi vị khác thường nào, xem ra. Đám hồ lý tiêu giả thật sự đúng là không tệ. Ở trong bậc thức, hắn đi tới hai bước, đến bên giường. Tiêu Hàng mặc dù không thể thấy, nhưng cảm giác lại trở nên nhạy cảm. Hắn nhận thấy có người ở bên cạnh mình, lại còn giật giật cánh tay, thì trên mặt lỗ ra thần sắc nghi hoặc. Tiêu Hàng, ta biết người nghe thấy lời ta. Năm đó, ta là người đã cắt cái lỗ tai của người, nhớ ta không? Quân mặt ta ghé vào lỗ tai của hắn, khẽ hỏi. Trên mặt tiêu hận lộ ra vẻ mặt kinh khủng như thấy quỷ, hắn dùng lực lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng ô ô quái dị, đồng thời một cỗ tâm tình ác độc cùng hận ý toát ra. Ngươi đã nghe thấy, vậy còn đoán được ta là ai? Không tội. Hiện tại, loại tư vị không tội phải không? khuôn mặt ta nhẹ nhàng nói, khẩu khí chất tàn khốc. Hôm nay ta đến cũng muốn cho ngươi hưởng món chính, bởi vì ta phát hiện ngươi có lẽ vẫn còn thoải mái. Thoải mái đến mức cộng lý khó lòng dung thà. Điều này sao có thể được, ta thật sự rất thất vọng. Thân thể tiêu hạng chấn động kịch điệt, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng cậu khẩn, tự hù cậu quân mặt ta cho hắn đường sống. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết chết người. ha, ta thật sự không muốn giết người, ngươi bây giờ ngoan ngoãn, nằm im như thế, sao ta lại hạ độc thủ với người được chứ? Quân mặt ta mỉm cười, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy cha, một gói thuốc. Mở ra, cầm chắc cầm tiêu hạng, đổ vào miệng hắn nói. Đây chính là thuốc tốt nha, cá huyền huyền đại lục chỉ có một phần, ta đã đặc biệt vì ngươi mà phối một phần. Thiên hạ trừ ngươi ra, không có người có thể dùng thuốc của ta đâu. Ngươi thật sự nên vinh hạnh vì điều này, bởi vì ngươi là người độc nhất vô nhị. Uống thuốc đầy vào, ngày ngày phải chịu từng cơn ngứa, thấm vào cốt tủy Đúng, chính là gãi không được. Để cho ngươi ngày ngày ngứa đến mức tự sát Nhưng người khác không tra ra được bệnh gì Ngươi đối với quân gia ta Tam thúc ta Làm nhiều điều tốt như vậy Ta không thể không báo đáp chu đáo cho ngươi sao được Quân mặt ta cười hát hát Để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất ngứa coi như cho ngươi đại danh định định Quân mặt ta từ trong lồng ngực khéo léo lấy ra, Thành thành phi đào nghịch chuyển kinh mạch Lên lực chạy ngược thuận tiện đem thiên tà vàng độc quả trên phi đầu lâu một phen, sau đó đâm trên mười ngón tay mười ngón tay của hắn mỗi ngón một nhát nhát đâm thật là nhẹ nhàng ngay cả da cũng không gây tổn thương bây giờ hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà nói ta biết xuất sinh nhà ngư rất nhạy cảm liệu có phải rất kinh ngạc nhưng ta làm nhiều động tác như vậy làm sao mà cả da cũng không chịu tổn thương ngàn bằng lần không phải thất vọng bởi vì không lâu sau tay chân của người sẽ bắt đầu thối chữa, từ từ thối chữa thành nước Từng điểm, từng điểm, yên tâm, sẽ không chết ngày đầu, trước khi tối chữa, đến cổ người, thì ta phòng đó người có thể thở, chắc sẽ kéo dài nhiều năm. Từ từ hưởng thụ đi, tiêu hạng, đây chính là sự hội báo của quân gia đối với người. Lúc này, tiêu hạng đã trải qua thống khổ, thuốc ngứa đã bắt đầu phát huy tác dụng, tiêu hạng cả thân thể đều trung rẩy quân mặt ta cười ha ha một tiếng chợt biến mất. Trong bậc thức, tiêu hạng sợ hãi, ngoe ngoại thân thể. Dùng hết khí lực, nhích từng chút từng chút, sốt cuộc, bình một tiếng, từ trên dưỡng trớt xuống. Nô bọc bên ngoài nghe thấy tiếng liền vội vàng đi vào, chỉ thấy tiêu hạng trên mặt đất thấm khổ dãy dùa, không có bức luận kẻ nào. Quái, tàn phế đến như vậy, còn có thể dãy dụa xuống giường Nô bọc buồn bực lắc đầu, tiến lên nâng hắn ôm về lên giường Nhưng tiêu hạng dù không muốn, cũng không thể ngừng dãy dùa được, cơ hội không thể khống chế nổi cơ thể. Miệng hắn không thể nói, thân thể căn bản là không có điểm quái gì, hơn nữa thân thể không thể nhìn ra bất cứ hiện tượng gì kỳ lạ. Tất cả thống khổ cũng chỉ có mình hắn cảm nhận được. Người khác ai cũng nhìn không ra, hơn nữa ngón tay cùng với ngón chân mang cảm giác thống khổ tựa hộ từ cốt tủy, càng thống khổ tới cực điểm. Những gân tay của hắn hoàn toàn bị phế, không thể viết được, chỉ có thể im lặng mà chịu đựng thống khổ một mình. Mãi cho đến lúc chết. Tiêu hạng hôm nay thê thảm, sự thống khổ có thể nói là từ trước tới nay không hề có, hình phạt tàn khốc như vậy, tự hồ cả thế giới cũng chỉ có quân Mạc Tà nghĩ ra. Vậy cũng là do hắn nhận phải báo ứng đi. Quân Mạc Tà bay nhanh ra khỏi mật thức, linh hoạt tự nhiên thao túng thổ lực, rất nhanh tìm được bác trưởng lão cùng với cửu trưởng lão ẩn thân cách mật thức của tiêu hạng không xa, hai gian phòng liên tiếp, nơi đây cấp bậc so với nơi tiêu hạng cao hơn nhiều. Hai người này ngày đó bị chặt đứt hai chân, nhưng không bị tổn thất gì thêm. huyền công thực lực vẫn như cũ, hơn nữa hai người thạch thức này có chút trồng trại, quá thực, giống như một tiểu gia thông thường. Bên trong đầy đủ tiền nghi. Hiện tại, hai người đang ở trong bậc thất cũ trưởng lão uống trà, đánh cờ cho hết thời gian. Bên người bọn họ có mấy người ở nơi này hậu hạ, tự hồ là gia quyến. Hai lão giả tất cả đều là một thân áo bạo trắng ngồi nhìn nhau, hai lão giả này được tóc bạc da mồi, tinh thần sức khỏe dồi dào. Trước người có một bộ bàn cờ, có hí khúc liên hoa lạc thanh thủy dễ nghe. Hai người nhỉnh nhau cười, từ trong bên trà, bên người lượng lờ hơi nóng phản phước bay ra, hương trà nồng đậm tỏa mọi nơi. thấy như thế, quân bà ta cũng có chút hâm mộ. mẹ kiếp, cái này đúng là sống như tiên mà, đẹp, lại còn có nhạc để nghe cho dễ chịu à? Các ngươi có thật là tạng tự không vậy? Quân Mạc Tà ghen tị, không nghi ngờ, để quân Đại Thiếu Gia ghen tị thì hậu quả rất là nghiêm trọng đầy. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng tiến vào, ngón tay khẽ bắn, ba nữ tử không thấy, hay cảm thấy bất cứ điều gì đã lâm vào hôn mê. Cuối cùng quân Đại Thiếu Gia coi như có phong độ, không có hạ sát thủ đối với nữ nhân, nếu không đổi lại thì chỉ là ba bộ thi thể. Là ngươi, quân Mạc Tà. Bác trưởng lão đạo mất một cái liền lập tức nhận ra hắn, trong mắt liền toát ra ấn độc sâu sắc. Người vào bằng cách nào? Hai người nhìn nhau, trong lòng đồng thời nổi lên ý nghĩ cực xấu, chẳng lẽ phong tuyết ngân thành đã bị thất thủ? Nhưng, lão đại không phải đã nói, tam đại Thánh địa đưa hàng trăm cao thủ để giúp chúng ta đối phó quân già sao, sao lại nhanh như vậy liền thất thủ rồi? Ta vào bằng cách nào? Có lẽ không quan trọng. Ít nhất đối với các người là không quan trọng. Quan trọng một việc khác, ta muốn chúc mừng hai vị, các ngươi lập tức có thể đi ra ngoài, đã thấy ánh mặt trời, có phải là một niềm vui rất bất ngờ không? Quân mặt ta không có thời gian tốn hơi, thừa lợi với bọn họ, liền dứt khoát xuất thủ. Mỗi chỉ một người, chế trụ huyệt đạo của hai người này, lấy thực lực kinh người, cấp hai tôn giả của hắn mà nói, đối phó hai người huyệt giả thượng huyện nhất phẩm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức lực. Đối phương căn bản không có bất cứ chống cự nào Quân đại thiếu gia dễ dàng chế phục hai người Lập tức thi hành bước tiếp theo của kế hoạch Thần quan trong đôi mắt bạo phát Khẻ quát Nhíp hồn Lần này cũng không có mượn bất cứ ngoài lực nào Trực tiếp sử dụng tinh thuận lực Tối tinh thuận của bản thân mạnh mẽ thùi điền. Trong nhảy mắt đã làm lạc đi tâm trí của hai người này Ánh mắt của quân mặt tà phát ra thần quan yêu dị, tập trung vào ánh mắt hai người. Bác trưởng đạo và cửu trận đạo ánh mắt, từ phấn hận, chuyển sang mờ mịch, rồi lại chuyển thành quang ngoạn, thậm chí phục tùng từ đáy lòng. Quân mặt tà từ lúc đột phá đến giờ, thi triển nhiếp hồn so với lúc đầu thiên huyện sơ cấp, thì so với lúc sau thi triển, mặc dù nguyên lý không khác, nhưng hiệu quả lại không cùng cấp bậc. Lần này đây chính là cực kỳ triệt để. Cũng là tối thuần thuộc. Tối này, ta sẽ cho phong tuyết ngân thành, long trời lỡ đất. Khóe miệng của hoạt tà lộ ra một nụ cười tạng khốc, thần quan yêu dị trong mắt, càng lúc càng mạnh mẽ. Trong lúc đó, đại sảnh bên trong ngân thành, cải cọ của hàng tiêu, hai tộc cũng đã đến mức độ gây cứng. Hàng chẳng mộng, sắc mặt cương trọng, mang theo bi thường, lời nói càng thêm lạnh ý chết lạnh. Trăm dòng nổi Tiêu Hạnh Vân Từ lúc Ngân Thành được thành lập, trải qua vô số gian nan, Qua bao thế hệ đến này, hàng gia ta nghiêm ngặt tuân thủ di nguyện tổ tổng, đối với tiêu gia chiếu cố có hơn. Vô luận chỗ tốt dị cũng đều, tùy ý tiêu gia lấy, hàng gia đều cho là phù hợp. Một khi gặp nguy hiểm, mỗi cái dũng giả hàng gia đều xong lên trước, cho tiêu gia các ngươi ngồi mát ăn bắt vàng, mỗi cái mỗi cái đều có thể chứng minh rõ ràng. Xa xa còn nói, ngày đó các ngươi tàn sát hai tiểu bối quân già, dẫn động Đông Phương Thế Gia liên cuồng phản công. Nếu không có gia phụ trái với lượng tâm phá lệ, thậm chí tôn đứng đầu vân biệt trần, cùng nhau áp chế Đông Phương Thế Gia. Người nói, chỉ bằng thực lực quân để các người thật sự có thể chiến thắng Đông Phương Lão Phu Dân sao, chỉ sợ một lần đó cũng có thể đủ cho tiêu già có nguy cơ diệt tộc. Nhường nhịn, chiếu cố như vậy, đã qua mấy trăm năm thời gian. Lịch đái tố tiên, đều cũng đã hết sức, huynh hữu đệ cùng, còn thân hơn cả thủ túc, nhưng đến thế hệ này của người, chỉ nhiên là lòng lan giả thú như vậy đi ngược lại. Không chỉ là muốn cướp địa vị thành chủ, lại còn tùy ý tàn sắc huyết mạch đồng bào. Hành vi như thế, nhân thượng cộng phẫn, thiền lý bất dùng. Tiêu hành vân, người tạm thời đóng cửa tự vấn lòng, như thế nào không làm thất vọng diệt huyết liệt tổ liệt đông tiêu già, vì ngân thành mà chơi đầu. Nói thật hay, hang trắng mộng, người đã nói như vậy. Lão phu trái lại muốn hỏi một câu, di nguyện tố tông ban đầu đến này vẫn còn treo trên vách tường. Người nói cũng nói, lịch đại tố tiền, tiêu gia tà, tất cả đều bị ngân thành dốc hết tâm quyết, cuối cùng tận tụy. Nhưng người, trước mắt lại đối đã với tiêu gia tà như thế nào, người cư nhiên còn có da mặt dày bực này mà nói đến. Đến cố cùng là ai đi ngược lại, lời nói và việc làm không động nhất à. Tiêu hành vân mặt mày bi phẫn phẫn nộ, đầu trắng phát trung, trỏ tay hét lớn. Ban đầu, tiêu hạng cùng với yên giàu, hai hài tử thành mạch trúc mã, hai đứa nhỏ vô từ, người lớn hai nhà chúng ta hiệp nghị, định ra hôn sự, xong phường chưa từng có gì nghĩ gì, sẽ chơi cho chúng lớn lên, sẽ thành thân, bách niệm hảo hợp, bắt đầu dai lão, vốn là một bỉ sự thật lớn. Nhưng người, hàng trắng mộng, không biết dạy con, Con gái vừa xuống núi, liền cùng giả nam nhân cấu kết làm bày, là vẫn còn cái gì thề non hẹn biển, phi quần bất giá. Lúc ấy, hai nhà vẫn còn thân thiết, lời thề vẫn còn văn vẳng bên tài, cư nhiên là làm ra việc thấp hẹn như vậy, thật sự làm dục nề nếp gia đình tiêu gia ta. Giọng nói của hắn thở hổn hển, trăm giọng nói, nhục nhã vô cùng bực này, tiêu gia ta sao có thể tự bỏ ý đồ. Nhưng ngươi không chỉ không trách cứu con gái ngươi. Ngược lại bốn phía cản trở tiêu gia ta báo thù rửa hận. Bắt chúng ta, đem oán khí kia, tươi sống, nuốt trở vào trong bụng. Ngươi chẳng lẽ không biết tiêu gia ta, cũng là một thế gia đại tộc. Tiêu gia ta cũng có tôn nghiêm. Những điều này, ngươi đều suy nghĩ qua chưa hả? Có khả năng ngươi chỉ biết thiên vị con gái mình, căn bản không bận tâm đến mặt mũi của tiêu gia ta, khư khư cố chấp, cường ngạnh như thế nào. Trong thiên hạ, chỉ cần là nam nhân lại bị người cắt đoạt mất vợ còn không báo thù. Lúc này thì xem như là đạo lý gì. Có người nào có thể nhận được loại khẩu khí này? Hàng trắng mộng hai mắt lạnh khóc nhìn qua, dòng căm dần nổi. Tiêu hành vân, người không cần ở nơi này, lập ngược phải trái, lẫn lộn trắng đèn. Thị phi đúng sai sớm có định luận, xác thực là ban đầu giao nhị tuổi còn nhỏ định trao hôn sự. Nhưng lúc ấy, vợ ta từng trình trọng nói qua, hôn sự tạm thời định tra, chỉ cần hai đứa, tình đầu ý hợp, có thể thành thân, nhưng nếu như tính tình không thể tương đồng cũng có thể lánh nghĩ, những lời này là có chứ, lúc ấy định ra là chuyện này, tất cả trưởng lão hai nhà ở đây đều chứng kiến, tin rằng tất cả mọi người đều không quên. Chớ tới khi tiêu hàng lớn lên cuối cùng, là người như thế nào, tất cả mọi người ở đây vô cùng hiểu rõ, hàng mố ở nơi này cũng không muốn nhiều lời, chỉ có giao nhi từ đầu đến cuối, đều phản đối chuyện này. Trước đây, lúc bọn họ xuống núi tràn luyện cũng từng đau khổ cầu khẩn giải trừ hô bước nhiều lần thậm chí còn có một lần quỳ gối trước mặt người thỉnh cầu gới làm chủ chuyện này hết thảy người không quên chứ lúc ấy người nói như thế nào ta nhớ kỹ người nói chắc đúng hôn nhân đại sự chính là đại sự cả đời của hai người nếu thật sự không hợp cũng không nên miễn cưỡng dù sao dưa hái xanh không ngọt nhưng là đại chính miệng người nói người cũng sẽ không quên chứ trước đó vợ ta nói như vậy Sau lại có câu nói kia của người, hôn ước tuy có, nhưng đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, nhiều nhất chỉ là không tuyên bố ra ngoài mà thôi. Chuyện này thật ra cả phong tuyết ngân thành có ai trong lòng không biết chớ tại sao người lại nói đến, làm bại hoại nệ nếp gia đình tiêu gia. Đến khi Giao Nhi xuống núi, gặp được quân gia tam công tử quân vô ý, hai người tâm đầu ý hợp, ái mộ lẫn nhầu, nhưng Giao Nhi Thủy chung chưa hề tiết lộ qua thân phận của mình ý muốn của nàng chính là bảo toàn mặt mũi tiêu gia các người nàng chỉ nghĩ khi trở về ngân thành báo cáo chúng ta cuối cùng chính thức giải trừ hôn ước sau đó mới thể hiện thân phận của mình với quận vô ý trí cầu ba nhà hòa thuận không gây nên mâu thuẫn chuyện này sau khi nhau nhi hội sơn chính ta và ngươi cùng nhau hỏi mới biết được ngươi sẽ không giả bộ hộ đồ nói không nhớ trỏ chứ hôm nay là muốn bắt được không đường lý thuyết là dụng ý gì chuyện quá rõ ràng Quân vô ý rõ ràng là hoàn toàn không biết đội tình, quân gia lại càng thêm là người vô tội, nhưng tiêu gia các người là giống trống cua chiên xuống núi, mang giao nhi quay về, còn bước bách quân gia. Giao nhi là nữ nhi thành chủ, bị các người mạnh mẽ áp giải quay về. Lúc ấy ta cũng không nói gì thêm, đơn giản là trong lòng đối với tiêu gia vẫn có phần ấy nấy. Mặc dù mọi người đều biết, nhưng dù sao cũng là hàng gia ta để xuất giải trừ hộ ước trước tiền. Về lý thì chúng ta xài trước. Nhưng các người lại càng tệ hại hơn, cấu kết với bọn đạo trích. Hạ đập thủ hại chết ba anh em, bạch y quân soái quận vô hủy, làm cho quân gia xa xúc khủng đốn, gần như không gượng dậy nổi. Cũng tận lực không đưa quân vô ý vào chỗ chết, muốn làm cho hắn tệ liệt tàn tật suốt đời. Với quân gia mà nói, thì họ quá vô tội. Thậm chí bọn họ từ đầu đến đùi đều không biết thân phận giao nhì, lại bị tiêu gia hại như thế, khuất nhục chịu hạm oan. Thậm chí càng về sau, quân mặt u quân mặt sầu, càng không biết chết vì điều gì. Nếu không có đồng phương thế gia tham dự, chuyện này bao nhiêu phần đúng sai, tiêu gia các người còn không cảm thấy mình quá phận xấu. Sau đó trở về Ngân Thành, càng đem chuyện lớn này che giấu, mưu toan, bước Giao Nhi lập tức thành thần, càng lấy quân gia áp chế, làm cho Giao Nhi lấy kiếm tự hại mình, gần như mất mạng. Một mình ẩn cư kiếm phòng, đến nay đã được 10 năm năm tháng. Tại sao chuyện này cuối cùng phát sinh, ngươi lại đem những lời nói của mình quên đi toàn bộ. Cường hoành, ngang ngược, hung hằng. Ban đầu vì di nguyệt tổ tầm, vì nhân dựng, hàng gia mở rộng tấm lòng tất cả cùng tri cứu, thậm chí tiêu gia các người, nói là định ra hôn sự cho tiêu hàng, cùng với mộng gì? Bốn thành chủ không tiếc, làm trái với lương tầm, cũng muốn bồi thường cho cái hôn sự chưa hoàn thành trước kia. Ngay tại chỗ, liền xúc động đồng ý, cũng không gây chút khó khăn nào. Có thể nói đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu Hành Vân được cẩn thận hội tưởng. Hơn 10 năm nay, bao nhiêu chuyện tự làm tự chịu, đã bao lâu, từng quay hàng gia chúng ta là chủ tử. Ngược lại, mấy trăm năm dài dặn dặc đã từng có ngày nào coi tiêu gia các ngươi là nô tài. Hôm nay, ngươi nói điều đó chẳng phải là để cho người khác chê cười. Tiêu Hạnh Vân cười lành một tiếng, không tệ người cứ nói những điều này đa phần đều là thật lão phu xác thực từng nói qua câu kia cũng thừa nhận hùm ước có khả năng giải trừ nhưng sự thật lúc đó cũng không chỉ thức giải trừ hùm ước nhưng nữ nhi không biết tự ái kia của người liền cùng người khác thông đồng chẳng lẽ điều này không đúng sự thật lão phu tự trước đây này là người thông tình đặc lý nếu thật sự để giải trừ hùm ước các ngươi đem khuê nữ giả cho ai là chuyện nhà của các người tiêu gia toàn bộ không có nửa điểm liên quan huống gì Lão phụ cũng nhịn giao nhi lớn lên, từ trước đến giờ, đều xem như con gái chua của mình, làm sao lại không hy vọng cho nó hạnh phúc. Nếu đã giải trừ hôn ước, nàng về nhà chồng, Lão Phu sẽ không gây khó khăn cho nàng, hơn nữa ai gây khó dễ nàng, chính là cây khó dễ với Lão Phu. Lời này nói ra một mình người tin tưởng được sao? Hàng trắng mộng cơ hội có ý muốn nôn mửa, người có thể vô sĩ đến mức này thật đúng là hiểm thảy, đem con gái của mình, làm cho cùng đường. Sinh tử lưỡng nàng Lại còn nói là thương con gái được Thật sự mệt nói với hắn mà Tiêu hành vân mặt không đổi sắc Căn bản không để ý tới hắn Tiếp tục nói Nhưng vấn đề là ở chỗ Sau khi chuyện này phát sinh Hàng yên giao thủy chung vẫn mang danh tiếng Còn dâu tiêu dạ tà Cũng không có chính thức giải trừ hôn ước Hàng trắng mộng Chuyện này người thật sự sẽ không phủ nhận chứ Ban đầu các ngân thành đều biết Cái hôn ước này có thể giải trừ Nhưng nghe cho rõ Chán qua là có thể mà thôi. Nói cách khác, tất cả mọi người đều biết cái hôn ước này vẫn tồn tại. Đã có cái hôn ước này tồn tại. Nàng mong muốn cùng nam nhân thông đồng, chính là không tuân thủ phụ đạo. Đại nghịch bức đạo, không biết xấu hổ, hồng hạnh xuất tường, cùng nam nhân thông đồng đó, chính là đánh mất trình tiết. Điều này làm nhục nệ nếp gia đình tiêu gia ta. Xảy ra chuyện như vậy, đuổi trên đỉnh đầu tiêu gia ta, liên vĩnh viễn là một cái nón xanh. Chuyện đó cũng là không thể phủ nhận được, hàng tráng mộng, người đối với những lời nói của ta còn có thể nghi ngờ sao? Tiêu hành vân, ngươi thực sự là nói hưu nói vượng. Tuyết sưng thanh, tức ký bằng thân phát trùng, may liễu dựng thẳng. Những chuyện trước kia, mười năm trước, ngươi đã nháo qua một lần, vậy mà ngày hôm nay lại đem ra mà nói. Coi như ban đầu là hôn ước, nhưng cũng chỉ là hôn ước bằng miệng, căn bản chưa từng có lễ vật, văn tư làm chứng. Giao nhi cho đến bây giờ cũng chưa từng bước qua cửa tiêu gia, từ đầu đến cuối vẫn là trong sạch, băng thanh ngọc khiết, cho đến hôm nay vẫn là như thế, điều đó có làm nhục đề đếp gia đình tiêu gia ngươi à, tiêu gia các ngươi xứng sao? Các ngươi là cái thứ gì vậy? Ha <cười> ha, <cười> nói thật hay, số của cũng nói ra điều trong lòng rồi sao? Tiêu gia chúng ta vị ngân thành, hơn 10 thế hệ trước ngã xuống, phía sâu sông lên, chóc hết tạm quyết, trung thành và tận tâm. Thiên địa chứng giám, khá chiêu nhật nguyệt, hôm nay tại đây, thanh chú phu nhân tự mình nói ra tiêu gia chúng ta cộng xứng, lại còn không phải là đồ gì. Lịch đại tổ tiên các người đều là tinh tượng nghe được sao? Đây sẽ là điều hàng gia hồi báo đối với sự trung tâm của chúng ta. Đây sẽ là áp bách của hàng gia đối với tôn tử tiêu gia chúng ta. Giả đến nước đầy, chúng ta không thể nhịn được nữa. Mà ngay cả một người đàn bà của người ta cũng dám đứng ra khóa mạ đương đại chủ sự tiêu già, nhục nhã vô cùng bực này. Tiêu già ta bắt đầu từ hôm nay cùng hàng giác các người phân trở giới tuyến, bất động đái thiền.